Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 766 Nguyệt Nhi cùng Tiểu hộ Ly Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Ánh mắt Lâm Hiên có chút do dự Nếu dùng nó để để thăng độ nhiệt hỏa Mạch thì không thành vấn đề Nhưng thật sự phải dùng sao bảo vật này Chỉ có thể gặp mà không thể cầu Nếu như đem dùng thì làm sao hắn có thể rời khỏi ưu linh đảo. Nhưng nếu độ nhiệt không đủ thì thiên chần đan không thể luyện chế. Thành công, lúc này Lâm Hiên rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù lấy tâm cơ của hắn nhưng cũng không biết phải làm sao. Ông ông, một hồi thanh âm kỳ quái truyền đến tai, Lâm Hiên ngẩng đầu phát hiện Tử Long đỉnh bắt đầu rung động nhẹ không thể cứ để tiếp tục như vậy. Ánh mắt Lâm Hiên trở nên kiên định, rời yêu linh đạo cứ để tính sau. Không thể lãng phí tâm lực trước mắt. Lâm Hiên đem cực phẩm tinh thạch ném lên giữa không chung sau đó hé. Miệng phun ra một đảo kiếm quang đánh vào đó. Soảng, mặt ngoài tinh thạch xuất hiện một vết nước sau đó giống như mạng nhện. Khuyết tán về bốn phía. Trước mắt là một màu đỏ rực, độ nhiệt xung quanh chợt cuồng trướng. Lâm Hiên đã có sự chuẩn bị nên không kinh ho hoàng tay áo rung lên một Vầng hào quang bay ra bao lấy hỏa linh lực trong tinh thạch rồi từ từ đem nó bay vào đỉnh lô trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ cẩn thận quá trình này so với Hắn tưởng thì khó hơn nhiều hỏa linh lực trong cực phẩm tinh thạch vô cùng cực đại rất khó không chế Nếu không phải thần thức Lâm Hiên có thể so với Lão quái nguyên anh kỳ thì chỉ sợ rằng hiện tại đã thất bại. Trên chán lâm hiên lấm tấm mồ hô, mắt thấy hào quang đã gần đến từ. Long đỉnh lúc này mới búng ngón tay bắn ra một đảo kiếm khí. Hào quang xuất hiện một lỗ nhỏ rồi hỏa linh lực từ bên trong trầm rãi. Tuôn ra rót vào địa hỏa. Hỏa nhiệt bắt đầu tăng lên. Trong lòng lâm, hiên khá vui vẻ cuối cùng cũng không uổng công. Ngón trỏ cùng ngón cái Kết ấm bắn ra thêm vài đạo pháp quyết Tử long đỉnh dung lên bên trong Mơ hồ có mùi hương chuyển ra Đương nhiên thiên trần đan vẫn chưa luyện trí thành công Muốn đem các loại tài liệu dung hợp hoàn toàn Thì cần ít nhất vài canh giờ nữa Nguyệt nhi thấy thiếu gia đã tập trung toàn bộ thần thức cũng không Dám làm hắn phân tâm Nhà đầu kia hoạt bát hiếu động, dù sao ở đây. Cũng không cần nàng hộ pháp nữa thân hình Nguyệt Nhi vừa chuyển đã. Biến thành một đảo bạch quang biến mất. Ra khỏi hỏa vân quật Nguyệt Nhi lần nữa hiện lên với vẻ mặt trầm tư. Thật là nhàm chán. Tiểu nha đầu vương chân đá vào một tảng đá bên cạnh nhưng lại dễ dàng. Xuyên qua khiến trên mặt Nguyệt Nhi lộ ra thêm vài phần ảo não. Ui, nàng bất quá chỉ là hồn phách nếu như không gặp thiếu gia thì chỉ. Sợ đã tan thành mây khói. Dù sao nàng cũng là cô hồn giã dự không có. Cơ hội tiến vào luân hồi. Bất quá bây giờ lại trở thành một vườn tu nếu muốn có được thân thể thì. Phải ngưng ghét thành nguyên anh. Ánh mắt Nguyệt Nhi lóe sáng, lần này luyện chế thiên trần đan thành. Công thiếu ra hẳn là sẽ thuận lời ghét anh. Nhưng không biết bao giờ. Nàng mới có thể đạt tới cảnh giới đó. Hiện tại nàng cũng đã là kết đan hậu kỳ. Nhưng tiểu nha đầu lại thầm. Thở dài. Không biết nàng đang buồn về chuyện tu vi không thể tăng tiến. Hay là không có thân thể. Xoạt xoạt. Đột nhiên một thanh âm chuyện vào tai. Nguyệt Nhi những mày vội ngẩm. Đầu lên. Trong ngàn giảm quanh đây không có người nhưng vừa rồi lại có. Tiếng đồng phát ra. Trên mặt Nguyệt Nhi xuất hiện vẻ lo lắng thời khắc này dù là tu sĩ. Hay yêu tục xuất hiện thì cũng không ổn thiếu ra đang luyện đan tới. Thời khắc mấu chốt. Nguyệt Nhi không chút trần chờ bay về nơi phát ra tiếng đồng trên. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một luồng sát khí nồng đậm. Đương nhiên tiểu nha đầu tuy vội vàng nhưng theo lâm hiên cũng lâu. Mưa rầm thấm đất đã có chút cơ trí đã thi triển ra tiềm hành thuật. Tuy rằng không thần kỳ như bí pháp trong cửu thiên huyền công nhưng... Cũng rất lợi hại. Ơ, tưởng rằng sẽ gặp kẻ nào đó lợi hại có thể là lão quái nguyên anh hay... Yêu thú hóa hình kỳ Nguyệt Nhi đã chuẩn bị huyết chiến một phen nhưng... Khi nhìn về phía trước thì nàng lại dở khóc sở cười. Một con tiểu thu chính xác mà nói thì là một con hồ ly có lớp lông. Dày trắng như tuyết, nhìn qua có vẻ vô cùng đáng yêu. Lúc này tiểu gia họa kia không biết tìm đâu được một trái hồ đào dùng. Chân trước đẩy đi, hồ đào phát ra tiếng soạt soạt. Thơ kẻ làm nàng khẩn trương hóa ra lại là tiểu gia hỏa kia trên mặt. Nguyệt Nhi lộ ra vẻ tươi cười ấm áp thiếu nữ này vốn rất thích những Động vật đáng yêu Đến đây với tỷ tỷ nào Nhìn thấy Nguyệt Nhi đột nhiên hiện ra tiểu hồ ly bị dọa tới giật Mình hai mắt chuyển động lộ ra vẻ đề phòng Nguyệt Nhi lại không để ý bước nhẹ nhàng chậm rãi lại gần tiểu hồ ly Ô sợ ta sao Nguyệt Nhi những mày vươn tay ra trên tay bỗng suốt Hiện một bình ngọc tinh xảo, nắp bình được mở ra một mùi hương thấm đồng lòng người nhẹ thoát ra. Đây gọi là nghĩ hương hoàn, là loại đan dược có tác dụng làm tăng tiến. Pháp lực tu sĩ trúc cơ kỳ hơn nữa hiệu quả lại vô cùng tốt. Trong mắt, những tu sĩ cấp thấp thì lại là thứ hết sức xa hoa. Nguyệt Nhi đương nhiên không cần dùng còn vì sao mang trên người thì... Nàng cũng không nhớ. Chỉ thấy tiểu hồ ly hít hít cái mũi, ánh mắt lộ ra tia thèm muốn. Đến đây với tỷ tỷ, có thứ tốt để ăn. Nguyệt Nhi lắc lắc cái bình. Dương như đã bị mùi thơm của tiên đan cuốn hút tiểu hồ ly từ từ bò. Tới, Nguyệt Nhi không khỏi mừng rỡ, mắt thấy hai bên chỉ còn cách nhau. Khoảng ba bước thì bà Quang chợt lói, tiểu thú lại biến mất không. Thấy... Nguyệt Nhi ngẩn ra còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy trong tay. Nhẹ hấm bình ngọc bị một đảo linh khí cuốn về phía xa. Pháp thuật. Sao lại thế? Rõ ràng trên người hồ ly không hề có pháp lực. dao động chẳng lẽ nàng bị lừa. Đây chính chân thân của yêu tục. Ý niệm trong đầu xoay chuyển Nguyệt Nhi thả thần thức ra rất nhanh đã. Có thu hoạch trong một tiểu đồng tiểu gia hỏa kia đang trốn sau một. Phiến đá Lại dám gạt ta nguyệt nhi Nhưng người bay tới kiếm khí cũng được Bắn ra Đương nhiên nàng không phải là muốn giết Mà chỉ là muốn bước nó Ra ngoài mà thôi Nhưng gì biến nổi lên Chỉ thấy tiểu hồ ly mở miệng phun ra một đảo Sáng mờ ảng dễ dàng bài trừ kiếm khi của nàng Sau đó thân hình thoáng Một cái miệng ngậm bình ngọc bay ra ngoài Hơn nữa trong lúc đó nó quay đầu lại chừng mắt nhìn Nguyệt Nhi tưởng như Muốn thì quy Đáng ghét Dám cười nhạo ta sao Nguyệt Nhi cũng hóa thành một vần hào quang truy theo Khúc nhạc đệm trầm trong bản hùng ca này cũng không người nào nghe được Tại một hạp cốc thần bí cách bách hoa sơn khoảng 10 vạn dặm Trong một thạch đồng có vài tên yêu tộc hóa hình kỳ đang đứng cầm đầu Là một trung niên anh Tuấn Tiêu sái trừng tam tuần tóc đen dài đến tận. Thắt lưng nhưng thời khắc này vẻ mặt hắn lại tràn đầy lo lắng. Đã nhiều ngày như vậy trôi qua mà vẫn chưa có tin tức về tiểu nữ của. Ta các ngươi làm ăn như thế sao? Hai mắt tuyết hồ vương đỏ như máu. Linh áp đáng sợ từ trên người hắn phát ra. Tục trưởng xin người đừng nổi giận bọn thuộc hạ đã cố hết sức. Cho. Chúng ta thêm một tuần nữa nhất định sẽ mang tiểu công chúa bình an Trở về Một lão giả mặt ngựa mở miệng còn các yêu tộc hóa hình kỳ Khác thì đều tâm như hến Tộc trưởng này có tu vi cực cao công phu hàm dưỡng vô cùng tốt Mấy trăm năm qua chưa từng thấy hắn tức giận Không cần phải nói lúc này Hắn nhất định đã phấn nộ tới cực điểm Khẩu Lan đã hơn 50 ngày rồi mà các ngươi không có một chút manh. Mỗi nào. Nếu như nhi nữ của ta có nửa điểm bị thương thì. Tuyết Hồ. Vương không nói hết câu nhưng kẻ khác đã không dám nhìn hắn trong lòng. Âm thầm kêu khổ. Lúc này Tuyết Hồ Vương quả thật phấn nộ. Một đám ăn hại. Cũng may hắn. Đã xuất ra sức của chín châu hai hổ cuối cùng cũng gạt được được tụ hội nhưng Hương Nhi đã thất tung lâu như vậy, không biết tin tức này đã lộ. Ra chưa? Trong đầu tuyết Hồ Vương hiện lên một ý niệm bất quá rất nhanh đắc gạt. Ra ngoài? Không thể nào. Nhi nữ của hắn dù sinh ra chưa lâu nhưng thiên phú đặc. Thù thần thông cơ hồ có thể sánh với yêu tộc cấp 2. huống chi đã ở. Băng phách phong đã không có tu sĩ nhân tộc đi vào. Còn với yêu thú, bộ tộc của tuyết Hồ Vương là bá chủ nơi này trên người Hương Nhi còn. Có huyết văn vương tộc, cho dù kẻ có thực lực cực mạnh cũng không có. Dũng khí trêu trọc. Nhưng dù nha đầu rốt cuộc đã chạy đến phương nào, điều này làm tuyết. Hồ Vương cảm thấy đau đầu. Đang lấy tay vuốt chán đột nhiên một đảo ánh sáng mờ tỏ bay vụt vào. Sơn Động Quang Hoa Thu Liếm hiện ra một thiếu niên hơn 20 Có thể biến hóa thành thân thể nhân tộc hiện nhiên cũng đã đạt tới hóa Hình kỳ Mà dung mạo gã này có vài phần tương tự tuyết hồ vương Thiếu trù Những lão quái vật khác đều ôn quyền hành lễ Nhưng gã Thiếu niên lại nhớ mày không vui Kiên nhi sao ngươi lại tới đây Trên mặt tuyết hồ vương hiện lên, một tia dị sắc lập tức lộ ra vài phần ý nghĩ vui mừng chẳng lẽ ngươi có tin tức của mùi mùi sao? Thiếu nhiên này chính là nhi tử của tuyết hồ vương, tư chất khá tốt. 10 năm trước đã tiến dai đến hóa hình kỳ so với tiểu mùi thì hắn còn kém xa nhưng như vậy đã là rất tài ba. Không hẳn là tung tích của tiểu muội nhưng có thể nói là liên quan đến à. Tóm lại, lời không đầu không đuôi của hắn khiến cho Tuyết Hồ. Vương nghe vậy thì nhăn mày kiên nhi, ngươi định nói gì? Thiếu Niên không mở miệng khói môi khẽ nhúc nhích. Tất cả các ngươi đi ra ngoài hết cho ta. Tuyết Hồ vung khoát tay. Áo đuổi những yêu thú hóa hình kỳ kia ra ngoài.